xin chào các bạn khán thính giả thân mến hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh thu huệ tiếp tục gửi tới các bạn tập 6 của bộ truyện cưới vợ mồ côi của tác giả trang bubi mời các bạn cùng chú ý lắng nghe nói xong câu đó tôi bỗng cảm thấy đây chính là chuyện khiến mình hối hận nhất xấu hổ nhất ngay cả bàn tay bị băng kín gạc cũng trở nên tê dại mọi dương khi nghe tôi nói ánh mắt hiện rõ tia kinh ngạc nhìn tôi Hử. Từ lúc này xấu hổ tới mức không nói thành lời nữa Còn nghĩ thả sông Vẫn còn tốt hơn là nhờ anh gài áo lót Tôi đang định đóng sập cửa lại Thì chẳng ngờ Dương đã lấy tay giữ cửa Sau đó anh chậm chạp mở cửa ra Bình thản đi về phía tôi Rồi xoay người tôi lại Khi phần áo sau lưng bị vén lên Tay chân của tôi bỗng chốc cứng đờ Trái tim như đánh trống trong lồng ngực Cơ người như pho tượng sống, bất động nhìn bóng anh mơ hồ phản chiếu trên vách tường trước mặt. Dương cúi đầu, hơi thở của anh lướt qua gái tôi, ấm nóng, đủ làm nội tâm của tôi dậy sóng. Sau đó tôi không ngừng bỗ về trái tim của mình. Đừng đập nhanh nữa, đừng đập nhanh nữa, nếu không trái tim văng ra ngoài đấy. Trái ngược với tôi, suốt quá trình anh khá bình tĩnh. Anh luôn giữ im lặng, cẩn thận cài nút áo cho tôi xong, anh buông tay xuống. Còn thuận tay chỉnh lại áo ngủ cho tôi Được rồi Cần tôi giúp gì nữa không Tôi lắc đầu Không cảm ơn anh Nói xong tôi thu dọn đồ của mình Rồi nhanh chóng trở về rừng nằm Trên giường có hương thơm thoang thoảng Vô cùng quen thuộc Là mùi hương thuộc về anh Tôi kéo chăn lên che khuất nửa gương mặt Lắng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm Cảm thấy bầu không khí trong phòng Càng lúc càng loãng đi Một lúc sau cửa phòng tắm mở ra Anh mặc bộ đồ ngủ màu đen Tóc vẫn còn hơi ươn ướt, ướt Tôi khẽ hỏi Anh cũng ngủ ở đây sao Dương nhìn tôi Ánh mắt mang theo ý rõ ràng Biết rồi còn hỏi Anh hỏi ngược lại tôi Em nghĩ sao Tôi không trả lời lại nữa Sau đó như thói quen co mình vào một góc Nhưng phần giường bên kia lại cho anh Giường dề tóc xong Cũng như một thói quen Nằm xuống bên cạnh tôi Dù không phải lần đầu tiên chung chăn gối Nhưng mỗi lần nằm bên anh, tôi đều căng thẳng. Tôi vội vàng nhắm chặt mắt, hàng mi khẽ run rẩy. Qua một lúc mà đằng sau không có động tĩnh gì, tôi mới thả lỏng người, dần dần thiếp đi trong tiếng tim đập thình thịch. Sáng ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm, nhưng Dương còn dậy sớm hơn. Tôi xuống dưới nhà, thấy Thiêm Bích đang ở trong bếp. Trong lúc tôi còn đang ngãi ngùng không biết giải thích với Thiêm Bích sao về sự có mặt của tôi ở đây, Thiêm Bích đã cười tươi nói: "Vân dậy rồi hả cháu?" Chờ thím chút nhé, thím được sắp xong rồi đây Dạ vâng ạ Thím nghe cậu Dương nói tay của cháu bị đau Nên sẽ lại đây mấy hôm Thế tay cháu sao rồi, còn đau nhiều không? Dạ, cháu đỡ hơn hôm qua một chút rồi ạ Khổ thân, tay đau thế này thì đêm qua ngủ có ngon không? Tôi chợt nhớ, đêm qua hình như tôi có mơ màng tỉnh giấc Và cơn đau nhức dưới lòng bàn tay Nhưng rất nhanh như có ngọn gió thổi nhẹ vào tay của tôi Giống như người dùng miệng, thổi cảm giác đau nhức dỡ dần hơn. Sau đó, cảm giác buồn ngủ nặng nề kéo đến, khiến tôi không còn lòng dạ quan tâm đến chuyện khác. Tôi lại nhắm mắt ngủ lần nữa. Cũng không biết có phải tôi tưởng tượng ra không, tôi còn cảm thấy một độ hôn dịu dàng, yên nên chán của mình, ngừa ngứa nhưng rất ấm áp. Nghe tới đây, tôi bất giác đỏ mặt, cười gượng đáp, "Dạ, cháu ngủ ngon ạ." "Thế là tốt rồi, giấc ngủ quan trọng lắm đấy. Ăn ngủ được thì vết thương sẽ mau lành." "Dạ vâng." Ăn sáng xong tôi theo dì bích ra ngoài vườn cắt tiểu hoa Trong lúc hai thím cháu đang rôm giả Nói về các loại hoa Thì đột nhiên chuông tin nhắn điện thoại Trong túi quần của tôi gieo lên Tôi lấy ra xem thử Thấy tin nhắn của Dương gửi đến Ăn sáng xong nhiều uống thuốc Tôi dùng một tay chậm chạp nhắn lại Tôi biết rồi Thì bích không biết gì về tôi và em Em cứ thoải mái không cần phải ngại ngùng gì Ở nhà cần gì cứ bảo thím ấy một tiếng Thì mới sẽ giúp em Nhưng việc không làm được thì đừng có cố Tôi không ngờ cũng có ngày Dương lại tỉ mỉ nhắn cho tôi Một dòng tin nhắn dài như vậy Chứ bình thường anh rất kiệm lời Nói một vài câu đã thấy quý lắm rồi Huống hồ là soạn tin nhắn Tại đau nên tôi không tiện nhắn tin Chỉ thả tim tin nhắn rồi thôi Những ngày tiếp theo trôi qua Tôi ở nhà Dương cảm thấy khá yên bình Ban ngày Dương đi làm Tôi ở nhà với thím bích Có thím trò chuyện nên đỡ buồn còn học được khá nhiều công thức nấu ăn ngon của thím. Buổi tối Dương về, anh đều thay băng, vệ sinh vết thương cho tôi, rồi chúng tôi cùng nhau đi ngủ sớm. Những giấc ngủ ngon và đầy đủ khiến tinh thần và cơ thể của tôi tốt lên hơn rất nhiều so với lúc trước. Mà kỳ lạ, Dương bận trăm công nghìn việc, đi sớm về khuya là chuyện bình thường. Nhưng dạo này, anh về nhà rất đều đặn và đúng giờ. Ngày nào cũng 7 giờ tối, khi thím bích ra về, Anh sẽ có mặt ở nhà Ăn cơm cùng với tôi 8 năm rồi Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình Có ý nghĩa như thế Thế nhưng những gì tốt đẹp Thường hay ngắn ngủi Mấy ngày chìm đắm trong cảm giác vui vẻ Tôi suýt chút nữa đã quên Dương là người đàn ông sắp có vợ Hôm ấy, Dương đang trong phòng tắm Điện thoại của anh ở trên bàn Ngay sát đầu giường, đổ chuông liên tục Tôi thấy màn hình hiện lên Tên Minh Châu Sau đó một tin nhắn liền gửi đến Em đã tìm được mẫu thiết kế nhận đính hôn ưng ý rồi. Em gửi cho anh qua xem nhé. Trái tim của tôi bỗng dưng có cảm giác mất mát chưa từng có. Còn có cả sự khinh bỉ bản thân đến cực độ. Qua thật là không biết bao nhiêu lần tôi tự nhắc nhở bản thân mình rằng anh là người sắp có gia đình, tôi phải giữ khoảng cách với anh. Nhưng trước mỗi cử chỉ của anh, hành động của anh, tôi không thể làm ngơ, không thể vô cảm. Sau đó tôi lại phải sống chết dùng lý trí để kìm nén con tim. xây thật nhiều lớp bê tông trong tâm can để ngăn cản tình cảm của mình sinh sôi nảy nở. Tôi luôn tỏ ra chẳng có gì cả. Nhưng đã không giới một lần tôi ước giá như mình là Minh Châu thì có thể đường đường chính chính đi bên cạnh anh. Có lẽ kiếp trước cô ấy đã làm rất nhiều việc tốt nên kiếp này ông trải ban cho cô ấy đàn ông tốt như vậy. Còn tôi kiếp trước làm việc tốt chưa đủ nên kiếp này Vừa gặp đã phải bỏ lỡ Đang tận ngần người suy nghĩ Thì Dương bước ra Tôi lúng túng nói Minh Châu vừa gọi cho anh mế cuộc đấy Dương cầm điện thoại lên xem Anh liếc nhìn màn hình Rồi lập tức tắt điện thoại Quay sang bảo tôi Hôm nay tôi hơi mệt Ngủ thôi Nói xong Anh kéo chăn nằm xuống ngay bên cạnh tôi Điện thoại lúc này lại tiếp tục đổ chuông thành tắt điện thoại Mà chẳng thèm kiểm tra số điện thoại gọi đến Tôi liền nhẹ giọng nói Có thể là chị Minh Châu gọi đến Chắc là có việc Sao anh không nghe máy Không có gì quan trọng cả Ngủ đi dứt lời đèn phòng vụt tắt Dương cũng nhắm mắt lại Chẳng mấy chốc hơi thở của anh bên cạnh tôi đã phát ra đều đều Nhưng tôi nằm bên cạnh anh thao thức mãi mà chẳng ngủ được Cảm thấy tâm can như có thứ gì đó Đang gặm nhấm dài dứt vô cùng Nghỉ ngơi sau 2 tuần Thì cuối cùng vết thương của tôi cũng đã lành hoàn toàn Lớp vải kết lại cũng từ từ chóc ra Trụm viết vết khâu đẹp như sợi chỉ nên tôi nghĩ là bố thuốc trị xẻo Sẽ mời dần theo thời gian Hôm ấy sau khi tái khám về Tôi bảo Dương Vết thương lành rồi Mà tôi sẽ về nhà mình Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho tôi Gương mặt của anh thoáng khựng lại Anh ước mắt nhìn tôi Một lát sau mới chậm chạp lên tiếng Nếu vết thương khỏi rồi Thì tôi không giữ nữa Nhưng ngày mai Em chưa cần đi làm ngay đâu, để qua Tết làm thể. Đằng nào cũng sắp nghỉ Tết rồi. Nhanh thật, nếu Dương không nói thì tôi cũng không để ý thời gian. Sắp đến Tết ông công ông táo, tôi gật đầu đáp. Vâng, tôi biết rồi. Thế là sáng hôm sau, tôi dậy sớm về nhà mình. Sau hơn chục ngày không về nhà, cảm thấy không khí trong nhà lạnh lẽo hẳn. Cả ngày hôm ấy, tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Tới chiều thì đi chợ mua đồ. Mua cả cá để ngày mai làm lễ tiễn ông công ông táo về trời. Vừa sắp lễ lên ban thờ xong thì điện thoại tôi đổ chuông. cuộc gọi đến của mẹ. Giọng mẹ từ trong điện thoại vọng ra. Cô con gái quên luôn mẹ rồi. Suốt từ hôm tôi bị thương tới nay tôi đều phải nói dối mẹ. Cuối năm công việc bận tôi phải tăng ca suốt nên không đến thăm mẹ được. Cũng may là mẹ không thắc mắc gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng gọi giả vờ hởn rỗi một hai câu thôi. Tôi mỉm cười nói. Con vừa sắp lễ chuẩn bị ngày mai đến ông công ông táo mẹ đang làm gì thế ạ mẹ vừa ăn xong đang ở trên thư phòng đọc sách con ăn chưa con chưa lát ăn tắm giặt xong con ăn mẹ trở lạnh đấy tắm sớm đi cô nương tắm muộn không tốt đâu dạ vâng con biết rồi mày cùng ông công ông táo xong con qua mẹ nhé ừ mẹ nói vậy thôi chứ lúc nào rảnh qua với mẹ cũng được cuối năm bận nhiều việc cần phải chuẩn bị làm gì cứ làm đi nhé Vâng con biết rồi, vậy con đi tắm đây Ừ, bye con Tối đó tôi cũng loanh quanh Làm thêm vài việc linh tinh Tới 11 giờ mới leo lên giường đi ngủ Cả ngày trời chạy đông chạy tây Làm đủ việc mệt như vậy Cứ tưởng rằng đặt lưng xuống giường là có thể thiếp đi ngay Nhưng thật kỳ lạ Tôi cứ chẳng chọc mãi chẳng ngủ được Làm lúc còn vô thức nhìn sang phần giường trống bên cạnh Rồi lại mơ màng nghĩ đến dương. Có phải tôi đã quen với sự hiện diện của anh Trong giấc mơ của mình Đêm nay không có anh lại càng cả cảm thấy Chống trả đến lạ Đến nỗi tôi thao thức mãi không thôi Mấy ngày tiếp theo trôi qua chớp mắt một cái cũng đã đến Tết nguyên đán Mọi năm tôi ở nước ngoài đón Tết đơn giản lắm Thế nào cũng xong Bởi vì chỉ có một mình Nên phần lớn thời gian trong mấy ngày Tết Là cày phim ngôn tình và ngủ Nhưng năm nay về Việt Nam Có mẹ và gia đình của mẹ Nên sáng mồng một tôi đã phải qua biệt thự chúc Tết Thực ra ông và mẹ đều bảo Tôi mấy ngày Tết thì dọn về bên này, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái nên nói khéo mãi, ông và mẹ mới cho tôi đón Tết một mình ở nhà. Lúc tôi về đến thì thấy Dương đã ngồi uống trà với ông ở ngoài phòng khách. Trong bếp có Thím Dung đang nấu nướng, nướng. Năm nay Thím không về quê vì bố mẹ mất hết, anh em trong nhà vào nam sinh sống, Thím lại không chồng con, bây giờ về cũng chỉ đón Tết một mình. Thế nên lại đây đón Tết cùng mọi người cho vui. Ông vừa thấy tôi đã cười cười vẫy tay. Hải Vân đến rồi đấy hả cháu, mau lại đây. Tôi mỉm cười đi lại gần. Chúc mừng năm mới ông. Sau đó tôi quay sang nhìn Dương nói tiếp. Chúc mừng năm mới chú Dương. Dương gật đầu đáp, trong ánh mắt lóe lên ý cười. Chúc mừng năm mới cháu. Ông hỏi tôi. Năm nay Hải Vân 27 tuổi nhỉ cháu? Dạ vâng ông. Năm nay không Phạm Kim Lâu, lấy chồng rất đẹp. Để sang năm Phạm Kim Lâu là không tốt đâu. Nói xong, ông rút ra một bao lì xì đỏ đặt vào tay của tôi Ông chúc cháu năm mới vạn sự như ý Thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc Đặc biệt năm nay lấy chồng, xin quý tử Chẳng hiểu sao khi ấy tôi bỗng chột dạ Theo phản xạ, nước mắt quay sang nhìn Dương Thấy sắc mặt của anh rất bình thản Giống như chẳng bận tâm đến những lời ông nói Tôi cười gượng đáp Đợi chú Dương cưới trước đã ông ạ à? à ừ, chú Dương của cháu thì chắc chắn là phải lấy trong năm nay rồi Nhưng còn cháu nếu đã ưng ý, Thì tính dần đi Chứ ông là ông chấm thằng cháu rẻ ấy 10 điểm rồi đấy Lời ông vừa dứt Ông giọng nói của nhân từ phía sau giọng đến Ông ơi Cái lâu là chuyện của hai đằng Nhà mình cô dục cũng đâu có được đâu Vì biết đâu Nhà trai họ không ưng thì sao Ông nghe vậy Hàng lông mài liền nhíu lại Quay sang nhìn nhân Mới đầu năm Anh không nói được cái gì tốt đẹp hơn à Còn anh nữa đấy Gần 30 tuổi đầu còn lêu lỏng chơi bời Yêu đương nhăng nhít không đâu vào đâu Anh có biết tầm tuổi của anh ấy Chú Dương ra nước ngoài du học Nhưng đã bươn trải được đủ thứ không 7 năm ở bên đó cho anh chưa một lần xin tôi một cắt nào đâu Còn anh thì phải hết cái nọ kia kia Đã vậy ăn nói còn chẳng bao giờ đàng hoàng Ông Mới đầu năm Ông nói như vậy thì rông thì cháu thì sao Anh cũng sợ rông cơ đấy Thế mà nói người khác sao không nghĩ gì thế Dương lúc này vừa nhấp một ngụm trà Xong anh nói Ông nói phải đấy Lớn thì phải biết suy nghĩ chứ ngày Dương nói Về mặt của nhân ngoan ngoãn hẳn Dường như anh ta rất sợ người chú này Vâng, cháu biết rồi ạ Nói thêm vài câu nữa Thì mẹ tôi từ trên tầng xuống Tôi vào bếp phụ thiếm dung Dọn đồ ăn lên bàn Sau đó cả nhà quê quần Bên mâm cơm ngày Tết Trong lúc ăn Ông có tuyên bố Ông có tuyên bố Năm nay khi Dương kết hôn xong Thì sẽ chính thức sau lại vị trí Chủ tịch tập đoàn cho anh Sẽ để lại toàn quyền tập đoàn Cho vợ chồng anh Bởi vì bây giờ ông đã già Ông muốn nghỉ ngơi Tôi biết là mẹ sẽ không hài lòng Nhưng không dám tỏ thái độ ra mặt Chỉ có nhân là liên tục nhìn hai mẹ con tôi cười khẩy Giống như đang được xem một vợ kịch hay Ăn cơm xong cũng là buổi trưa Ông về phòng nghỉ Nhân lái xe ra ngoài chơi với bạn Còn tôi đỡ mẹ lên phòng trên tầng 2 nghỉ ngơi Từ ngày mẹ tôi làm phẫu thuật xong Tôi thấy người mẹ yếu với xanh xao hơn hẳn Tôi hỏi mẹ Mẹ đã tái khám lại chưa? Mẹ tái khám rồi Mọi thứ đều ổn cả Bác sĩ hẹn ra Tết Sẽ làm hóa chỉ bổ trợ là xong Nhưng sao con thấy mẹ gầy đi nhiều ấy Mẹ không ăn được à? Mẹ còn ăn nhưng ăn ít Mẹ phải chịu khó ăn vào thì mới nhanh khỏe chứ Mẹ gật đầu nắm tay của tôi Hải Vân Nhiều lúc mẹ nghĩ bệnh tình của mẹ thế này Cũng chẳng biết trước đâu mà lần Ước mong duy nhất của mẹ bây giờ Là chứng kiến con có một gia đình êm ấm Đến lúc đó Lỡ mẹ có sao Thì mẹ cũng không còn gì để luyến tiếc Kể mẹ Mới có đầu năm mới mà mẹ nói gì vậy Bác sĩ chẳng bảo đợi mẹ làm hóa trị bổ trợ nữa là sẽ xong sao Nhưng không có nghĩa là sẽ không tái phát Phần trăm tái phát ở giai đoạn này là rất thấp mà mẹ Thấp chứ không phải là chắc chắn con à Cho nên Hải Vân Mẹ rất mong năm nay Con và cậu Hưng sẽ kết hôn Bọn con chưa có gì Sao có thể kết hôn được hả mẹ Mà mới đầu năm Mẹ đừng nói mấy chuyện này nữa Mình cứ nói chuyện vui đi ạ Ừ thì chuyện vui Thế đầu xuân năm mới Con có ý định đi du xuân ở đâu không? Chắc là con ở nhà nghỉ ngơi thôi Chứ đi du xuân phải có bạn bè Mà con thì có ai đâu Mẹ tôi gật đầu Hay mẹ con cứ nói hết chuyện này tới chuyện khác Tới khi mẹ buồn ngủ quá Rồi ngủ quên đi Sau khi mẹ ngủ tôi cũng quay trở về căn phòng Ông chuẩn bị cho mình trên tầng 3 Để nằm chậm mắt một lúc Chẳng ngờ cánh cửa vừa mở ra Tôi đã thấy Dương ngồi sẵn ở trong phòng Tôi giật mình còn tưởng là mình đi nhầm phòng cơ Đang định đi ra ngoài ngói lại Thì Dương đã lên tiếng Lại đây Tôi không biết là anh định làm gì Nhưng vẫn chậm chạp đi về phía anh Dương nhìn tôi vài giây Anh rút ra trong túi áo Một chiếc bao lì xì đỏ đưa cho tôi Năm mới Hoàn thành được những sự định của bản thân Tôi ngây người mất vài giây Không nghĩ Dương lại lì xì cho mình Tôi nhận bao lì xì Và cũng rút ra trong túi một bao lì xì đỏ đưa lại cho anh Năm mới chúc anh mọi điều tốt đẹp, bình an Và đặc biệt là lấy vợ sớm xin quý tử cho ông mừng Khi nói câu này, rõ ràng miệng của tôi mỉm cười Như trong lòng chua chát vô cùng Dương khẽ nhớ mẹ nhìn tôi Vài giây sau, anh mới gật đầu nhận lấy phong bao nhàn nhạt, nhạt đáp Cảm ơn Vậy anh nghỉ đi, tôi đi ra ngoài Nói xong tôi xoay người bước đi Nhưng chưa kịp cất bước Thì giọng của Dương đã vang lên Tôi cho phép em đi chưa Hả? Lên giường đi, ngủ một lúc À vâng Tôi cứ tưởng là Dương nhường phòng cho tôi Sau khi tôi lên giường nghỉ Thanh sẽ rời đi Không ngờ ngay sau khi tôi vừa đặt lưng xuống Thì anh cũng đi về phía chiếc giường Nằm xuống ngay bên cạnh tôi Tôi giật bắn mình ngồi dậy Anh làm gì vậy? Ngủ Sao lại ngủ ở đây? Đây là nhà của bố anh đấy Chúng ta không chung phòng được đâu Anh quay đầu nhìn tôi bình thản đáp Em nghĩ lần đầu chúng ta ở phòng này đấy à Nhưng lần trước khác mà Lần trước không có mẹ em ở nhà Lần này em sợ mẹ em à Cả ông Khỏe môi của Dương khẽ cong lên một nụ cười hững hờ Không biết Lúc mẹ em bỏn rút tiền của tập đoàn Có biết sợ như em bây giờ không nhỉ Câu hỏi này của anh làm cho tôi cứng họng Anh đang ngầm nhắc nhở tôi Về giao dịch của chúng tôi Cả người tôi vô thức thả lòng Dương giọng lười biếng nhắc nhở tôi một lần nữa Nằm xuống nghỉ đi Buổi chiều tôi còn phải đi chúc Tết Tôi không nói gì nữa Nhưng trước khi nằm xuống Tôi phải chạy đi chốt cửa lại rồi mới về chỗ nằm Dương nằm bên cạnh tôi Chẳng bẫy chốc đã chìm vào giấc ngủ Còn tôi nằm trên nệm Mà cứ như là nằm trên đống lửa Mắt đam đam nhìn về hướng cửa Chỉ sợ rằng sẽ có một ai đó Phi từ ngoài vào Chứng kiến cảnh tượng này của chúng tôi Đến lúc ấy Có nhảy chúng sông Hoàng Hà Rửa tội thì cũng không hết tội Nhìn ngoài cửa chán chê Một lúc sau tôi quay sang nhìn anh Trong anh thực sự mệt mỏi Dù đã nhắm mắt Mà trên chán vẫn còn hẳn rõ nếp nhăn Khi mới đến tôi còn nhìn thấy Trong mắt của anh có tia máu Một nhìn đã biết là thức đêm Có lẽ đêm qua anh thức đón giao thừa Cùng với người ấy Vừa nghĩ đến đó, thì bất chợt Dương xoay người. Một cánh tay của anh vòng qua ôm eo của tôi, đầu gục xuống vai của tôi, sống mũi của anh cọ nhẹ vào má của tôi, hơi thở của anh phả ra, ấm nóng khiến lòng tôi hoảng hốt. Nhưng nhìn anh ngủ ngon, tôi không nỡ phá vỡ. Cứ nằm yên bất động như vậy cho tới khi tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Đến khi tôi tỉnh dậy đã là 2 giờ 40 phút chiều. Quay sang bên cạnh không thấy Dương đâu nữa. Tôi thầm thở vào, ơn trời, Hôm nay chúng tôi thoát được một kiếp nạn Tôi xuống dưới nhà Thì mọi người đã đi chúc Tết hết cả Chỉ còn mẹ tôi và Thím Dung ở nhà Tôi ngồi chơi với mẹ thêm một lúc Khi đang định xin phép ra về thông từ ngoài bước vào Về mặt của ông hào hứng nói Gia đình nhà Minh Châu Đang chuẩn bị tới nhà mình chúc Tết Liên, con bố trí cho Thím Dung Là món gì ngon ngon nhé Còn Hải Vân, cháu phụ Thím Dung Một tay bếp núc giúp ông nhé Đồ bếp trong nhà nghỉ rồi Một mình Thiếm Dung, ông sợ là không kịp. Dạ vâng ạ. Sau đó tôi, mẹ và Thiếm Dung, mỗi người một việc, sắn tay vào bếp nấu nướng. Trong lúc nấu ăn, nghe mẹ và Thiếm Dung nói chuyện, thì đây là lần đầu tiên hai gia đình gặp mặt tại nhà riêng. Lần này có lẽ cũng để bàn chuyện của Dương và Minh Châu. Nghe tới đó, tôi bỗng cảm thấy lòng mình nhoi nhói. Rồi cuối cùng sau hơn một tiếng tấp nập trong bếp, một bàn ăn thịnh soạn cũng đã xong. Mẹ tôi vừa lên phòng thay đồ, thì bỗng giọng nói người đàn ông vang lên. Chúc mừng năm mới gia đình của Chủ tịch Thiên Chúc Chủ tịch và gia đình năm mới Vạn sự tốt lành, an khang thịnh vượng Tôi theo phản giả Nhìn về hướng phát ra giọng nói Thế bố của Minh Châu đi cùng một người phụ nữ Mặc bộ áo dài đỏ, choáng lông thỏ Nhìn rất sang trọng và quý phái Đó có lẽ là mẹ của Minh Châu Nhưng tôi không thấy Minh Châu đâu cả Ông cười tươi đáp Cảm ơn ông Sắp là thông ra rồi Không cần phải khách sáo nữa đâu Hai người lớn tay bắt mặt mừng, giọng mẹ của Minh Châu vang lên ngọt ngào như giọng cô ấy. Được làm thông gia với chủ tịch thiên, đúng là phúc phần của vợ chồng em ạ. Ấy, tôi còn phải cảm ơn ông bà đã sinh ra một cô con gái như Minh Châu đây. Con bé đúng là viên ngọc quý, mà con bé đâu rồi? À, con bé vừa cùng với Dương đi đâu ấy, đang nữa hai đứa về thôi. Đúng lúc này, mẹ tôi từ trên tầng bước xuống, thấy mẹ tôi ông liền gọi lớn. Liên lại đây con Nói xong ông quay sang gọi thêm tôi Cả Hải Vân lại đây Tôi và mẹ chậm rãi Đi về phía mọi người Khi mà bố Minh Châu ngẩn đầu lên Cũng đúng lúc mẹ tôi bước đến Khoảnh khắc ấy không biết có phải là tôi hoa mắt hay không Tôi thấy trong mắt hai người Hiện lên tia sựng sốt Giống như người quen lâu ngày gặp lại Xét về tuổi Thì bố mẹ Minh Châu chỉ bằng tuổi mẹ tôi Cùng lắm là hơn mẹ tôi 2-3 tuổi liệu có phải hai người đã quen nhau trước đó nhất là bố Minh Châu cả người đờ ra sắc mặt kinh hoàng còn có cả một chút ái náy không thể tả rõ nhưng rất nhanh mẹ tôi liền khôi phục trạng thái bình tĩnh như thường ngày mẹ lên tiếng hỏi trước nghe danh bố mẹ Minh Châu đã lâu hôm nay rất vui được gặp mặt hai người mẹ của Minh Châu vẻ mặt ngờ ngờ ông liền lên tiếng giới thiệu đây là Liên vợ của thằng Hiếu, con dâu cả của tôi. Còn đây là con gái của con dâu tôi, cháu tên là Hải Vân. Nhà con có cháu nhân nữa, nhưng hiện tại cháu đang không có ở nhà. Nghe vậy, bố Minh Châu bất giác đưa mắt nhìn về phía tôi, hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt như tối đi vài phần. Cho tới khi tôi lễ phép cúi đầu chào, sắc mặt ông mới trở về trạng thái bình thường như trước. Mẹ Minh Châu bảo, "Con bé Minh Châu nhà em nó vẫn còn nhiều khởi giải, sau này khi về đây làm dâu" có phải nhờ chị Liên chỉ bảo nhiều rồi mẹ tôi cười gượng đáp dạ vâng ngồi thêm một lúc thì Dương và Minh Châu về sau đó mọi người ngồi vào bàn ăn không khí trên bàn ăn hôm đó rõ ràng mọi người đều cười nói vui vẻ nhưng không hiểu sao tôi luôn có một cảm giác có một luồng khí ngột ngạt gượng gạo đến lạ nhất là mẹ của tôi và bố của Minh Châu thần sắc vô cùng ngượng ngập sự bình tĩnh thể hiện ra bên ngoài dường như chỉ là cố tỏ ra cho mọi người thấy mà thôi Cuối cùng, mãi tới 9 giờ, một bữa ăn với vô vàn biểu cảm cũng kết thúc. biết cả nhà Minh Châu ra về, thì tôi cũng quay trở lại chung cư. Mấy ngày Tết trôi qua chóng vánh. mùng sáu tôi đi làm trở lại. Nghỉ làm sau gần một tháng. Lúc tôi đến cứ tưởng công việc chất đầy như núi. Không ngờ công việc lại còn gọn gàng hơn cả lúc tôi đi làm. Chị Thanh nói cho tôi mới biết. Hóa ra trong thời gian tôi nghỉ làm, dựa đã làm thay hết phần công việc của tôi. Nên ngày hôm ấy Vừa không bị sồn việc cũ Vừa là đầu năm Nên tôi cảm thấy khá nhàn Tới chiều tan làm Tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Hưng gọi đến Alo Hải Vân Hôm nay em rảnh không Anh hỏi làm gì Thời gian mà chúng ta quen nhau cũng không ngắn Tối nay em cùng anh về gặp Bà và bố mẹ anh một chút nhé Tôi nhíu mày Nhìn vào điện thoại Để xác nhận lại xem có phải là số của Hưng hay không Hay là một tên thần kinh nào gọi đến Sau đó tôi bảo Này, anh lại quên uống thuốc đấy à? đến nhà anh á, giờ vào đâu? Anh xin lỗi do cách biểu đạt của anh nó không chính xác. Chẳng là hôm trong Tết ở viện em có hứa là qua nhà chơi với bà anh. Mà từ hôm đó tới giờ bà cứ nhắc tới em mãi đấy. Bà cứ hỏi anh là sao không thấy em tới. Bà cứ sợ anh làm em buồn hay gì. Nhất là Tết không thấy em bà lại càng trách anh. Coi như là hôm nay em giúp anh một lần được không? Chứ với cái đà này Có khi anh sớm nhập viện thần kinh vì bà anh mất. Đúng là hôm đó tôi có lỡ đồng ý với bà. Nhưng lúc đó chị đồng ý theo phép lịch sử. Không ngờ bà lại ghi tâm như vậy. Tôi suy nghĩ đắn đo một hồi rồi bảo Hưng. Anh là lý do gì nói khéo với bà đi. Nếu bà tin lời anh, Thành đã không làm phiền em thế này. Giúp anh một lần này đi mà. Tôi nhìn xuống đồng hồ trên tay của mình. Bây giờ vẫn còn khá sớm. Còn là tôi cũng rảnh. Với lại cũng là do tôi hứa với bà Nên đành đồng ý Vậy được rồi Anh tới tập đoàn đón tôi đi Giọng của Hưng đẩy phấn khích Chờ anh nhé Anh tới đón em luôn đây Cảm ơn em Tắt máy tôi cầm túi sách Đi xuống sảnh chính đợi Hưng Chờ khoảng 15 phút tôi bỗng thấy Dương từ đâu đi tới Thấy tôi anh nhớ mày hỏi Sao còn chưa về Tôi chờ người tới đón Tôi vừa dứt lời Thì bóng dáng của Hưng thấp thoáng đi từ xa tới Ánh mắt của Dương thoáng tối sầm lại Anh bảo Thư ký Vân Tôi nhớ ra là có việc làm cần làm gấp Em theo tôi lên phòng Làm xong thì về Tôi tròn xoay mắt ngạc nhiên Cái gì cơ Tôi vừa nói xong thì Hưng tới Anh cười tươi chào Ồ sếp Dương anh cũng ở đây à Dương không đáp lời của Hưng Mà vẫn nhìn chằm chằm vào tôi Hưng cũng không thèm để tâm Dương nữa Mà quay sang bảo với tôi Chúng ta đi thôi Dưới cái nhìn chăm chú của Dương Tôi cảm giác sau lưng như có một con sét Đang chậm chậm bỏ lên Có một cơn gió từ đầu khẽ lướt qua Khiến cả cơ thể tôi như bị phong ấn Một tảng băng lạnh Tôi lúng túng đáp À ừ đi thôi Chẳng ở khi chân tôi vừa mới cất bước Dương bỗng nắm cổ tay của tôi kéo lại Anh nhìn tôi ánh mắt ôn hòa Nhưng những lời nói lại rắn như sắt đá Hải Vân Một đứa trẻ ngoan Là đứa trẻ biết nghe lời người lớn Tôi bảng hoàng nhìn Dương Còn chưa biết nói gì Anh đã đưa mắt nhìn về phía Hưng Giọng nói lạnh lùng Xin lỗi cậu Hôm nay thư ký Vân cần phải làm một số hợp đồng gấp Để ngày mai tôi ký với khách hàng Xếp Dương Anh đừng có bóc lột nhân viên của mình như thế chứ Dù giờ nay cũng là ngày đầu Đi làm của năm mới Các công ty khác người ta còn cho nhân viên Về sớm hơn bình thường kìa Dương chợt cười khẽ Nhìn kỹ lại thấy Cười ngoài mặt không cười trong lòng. Đáng tiếc, tập đoàn của tôi không ít việc như công ty của họ. Nên nhân viên của Âu Thị đều phải tăng làm đúng giờ hoặc là phải tăng ca. Nói xong anh nhìn tôi, lãnh đạm lên tiếng tiếp. thư ký Vân, hợp đồng cần gấp, thế nên tối nay dù có phải tăng ca làm thông đêm cũng phải hoàn thành cho tôi. Nếu không cuối năm, đừng có mong có một xu tiền thưởng. Tôi nhìn anh nhếch răng kèn kẹt, kẹt. Ông nội ơi, Mới đầu năm mà đã gian đe tiền thưởng cuối năm Liệu có quá xa vời không Giọng hưng lại vang lên Xếp Dương Anh đừng có vô lý như vậy Người làm xếp như anh phải thấu tình đạt lý một chút chứ Không qua ngày đầu tiên đi làm vào năm mới Đã phải tăng ca cả Với lại người ta nói Quân tử là không phá hỏng chuyện tốt của người khác Tôi đã đợi cả ngày nay Đến giây phút này mới được hẹn hò cùng Hải Vân Nên mong anh hoàn thành nguyện vọng của chúng tôi Đừng có làm khó chúng tôi nữa Tôi đứng giữa âm thầm quan sát hai người Lúc nãy tới bây giờ Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng Con sóng lớn ngầm dâng lên Giữa hai người họ Khiến tôi không biết nói gì Cứ vừa định mở miệng lại cảm thấy chết kẹt Qua một hồi Dương tử tốn nói Tôi không phải là ông tơ bà Nguyệt Mà tác thành nguyện ước Về chuyện tình cảm của người khác hưng nghe vậy bất ngờ bước lên Tóm đế cổ áo của tay của tôi Từ tay của Dương kéo về phía mình Mỉm cười tự nhiên nói Được Cứ cho rằng anh không phải là ông tơ bà Nguyệt đi Nhưng rồi sao anh cũng chỉ là sếp của cô ấy Anh không có quyền ép cô ấy Làm điều mình không muốn Thế cho nên cô ấy không tăng ca hay không Tôi nghĩ đều ra cô ấy quyết định cả Phải không Nghe Hưng nói câu này Không cần ngẩn lên tôi cũng có thể cảm nhận được Ánh mắt của Dương đốt cháy đỉnh đầu mình Sau đó anh chật nở ra Một nụ cười bình thản Được vậy thì thư ký vân tự mình quyết định đi Ở lại tăng ca hay đi theo cậu ta? Nếu mà tôi trả lời là tôi đi theo Hưng Vậy thì đương nhiên sẽ đánh lại anh một đòn không vang nhưng có lực Còn nếu như tôi ở lại Sẽ mang tiếng thất hứa với Hưng Chưa kể Anh lại còn mất công đến tận đây đón tôi rồi Tôi cảm giác tình thế này Là như đứng giữa trận chiến Có thể ngửi thấy cả mùi khói lửa đối địch giữa hai người đàn ông Rõ ràng trời lạnh Mà tôi cảm giác đỉnh đầu của mình như đang bốc cháy Chỉ cần chạm nhẹ sẽ bỏng rát Mà tôi thì không muốn mình bị bỏng Cũng đúng lúc này Không xa bất ngờ vang lên một giọng nói vui vẻ quen thuộc Trong phút chốc Tới lên dập tắt ngọn lửa cứu thoát tôi Dương Em tới rồi chúng ta đi thôi Lần thứ hai trong đời Tôi thật sự muốn thắp Hương cảm tạ 18 đời tổ tiên nhà Minh Châu Minh Châu bước lên vài bước Thấy Hương và tôi khóe môi liền nở ra một nụ cười Anh Hương và Vân cũng ở đây ạ Hương nhiệt tình trả lời Ừ anh đón Vân đi tới nhà anh chơi Em với xếp Dương cũng đi hẹn hò sao Dạ vâng Hôm nay chúng em có hẹn ăn tối À ừ không còn sớm nữa Anh xin phép đưa Vân đi trước nhé Chúc hai người ngon miệng Nói xong Hưng quay sang Bảo Dương Chúng tôi xin phép Hưng còn không cho tôi nói lời tạm biệt với hai người kia Kéo thẳng tôi ra xe Dù không quay đầu lại nhìn Nhưng tôi cảm giác phía sau có một ánh mắt Nhìn mình rất chăm chú Ngồi trên xe gần 20 phút thì chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nằm trong khu đô thị cao cấp ở quận Tây Hồ. Khi Hưng mở cửa xe cho tôi bước xuống, đập vào mắt của tôi là mặt tiền ngôi biệt thự rộng đến tận mười mấy mét, bể thế và nguy nga vô cùng. Cũng chẳng thua kém gì biệt thự bên nhà mẹ tôi ở là bao. Tôi nghiêng đầu hỏi Hưng. Nhà anh đây à? Hưng đáp bằng một giọng nói rất tự hào. Ừ, nhà của anh đấy. Và sau này cũng là nhà của em. Anh mà còn nói liên thiên nữa nhé. Thì tôi đi về luôn đấy Ấy ấy được rồi Anh không nói gì nữa thế mình đi vào trong nhé Tôi theo Hưng vào trong Lúc đến phòng khách Thì bà đang nằm ở ghế massage, xa Thì tôi và Hưng bước vào Thì bà mừng lắm Liền ngồi dậy Hải vẫn đến đấy hả cháu Tôi mỉm cười đi về phía bà Cháu chào bà Bà cứ nằm đó nghỉ ngơi đi ạ Không sao Bà nằm massage xong rồi Nói xong bà ngước mắt nhìn Hưng Cái thằng này Hải Vân đến chơi mà không bảo với bà trước Cháu muốn cho bà bất ngờ đấy ạ Mà bố mẹ cháu đâu rồi bà Bố mẹ cháu vừa ăn cơm xong Thì bên nhà dị huyền cháu Gọi sang cô việc nên đi rồi hai đứa ăn tối chưa? để bà dọn cơm nhé Tôi không muốn ăn nên liền nói dối Bọn cháu ăn rồi bà Hương lưỡng mắt nhìn tôi rồi nói thêm Vâng bọn cháu ăn rồi mà Bà không phải lo cho bọn cháu đâu Thế à Thế hôm nào Mình tự ăn cơm với bà và gia đình một bữa nhé Bố mẹ thằng Hưng lát về mà biết cháu đến đây á, Chắc tiếc lắm đấy À trong tủ có bánh và trái cây Hưng lấy cho Vân ăn đi con Dạ vâng bà Hưng vừa đi khỏi Thì bà vỗ vào bàn tay của tôi Và cười bảo Mấy hôm Tết bà cứ ngóng cháu đến Nhưng thằng Hưng bỏ cháu bẩn Làm bà cứ sốt ruột mãi Sợ thằng cháu của bà Làm gì khiến cháu vật lòng Tôi cười gượng đáp Không có đâu ạ Mà Hưng trước giờ Không mang bạn gái về nhà ra mắt bà Cháu là người đầu tiên đấy Nếu không có cháu Bà còn tưởng thằng cháu của bà có vấn đề về giới tính cơ Nghe bà nói như vậy Tôi không khỏi bật cười thành tiếng Em ta có vấn đề về giới tính sao Ngày đầu gặp anh ta Tôi còn tưởng đâu anh ta là kiểu người Một tay ôm hai em mới đúng Tôi lảng sang chuyện khác Bán Tết có to không ạ Nhà có bốn người nên Tết nhất cũng đơn giản thôi cháu Mấy cô giúp việc về quê hết Thế không đông vui như ngày thường nữa cơ Thế còn nhà cháu thì sao Nhà cháu cũng vậy bà ạ Tôi vừa dứt lời thì giọng Hưng vang lên Trong lúc cháu vắng mặt Bà có nói xấu gì cháu với Hải Vân không đấy Cha bố anh Tôi mà nói xấu anh nữa Thì để tôi không có cháu dâu đấy à Hưng cười cười đặt đĩa trái cây Với bánh kem xuống bàn Rồi lại vào trong bếp Lấy một ly sinh tối dâu đưa cho tôi Anh vừa làm xong Em xem có ngon không Cảm ơn anh Tôi ngồi tỉ tê nói rất nhiều chuyện với bà Tới 9 giờ mới xin phép ra về Trên đường về Hưng bảo tôi Hôm nay bà anh rất vui Cảm ơn em nhé Không có gì Mình đưa em đi ăn cái gì nhé Thời tối tới giờ làm phiền em Khiến em trễ giờ ăn tối Không cần đâu Ăn bánh và uống nước ép ở nhà anh cũng no rồi Giờ tôi chỉ muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một lát thôi về hôm khác Anh sẽ mời em một bữa thật ngon Tôi đến thăm bà Với tôi quý bà Không phải là vì anh Nên không cần phải khách sáo Em không thể để anh lấy một cái cớ Để mời em ăn được à Tôi thẳng thắn đáp Không Hưng nhìn vẻ mặt ai oán của tôi khiến tôi bật cười Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước cổng trung cư Chào tạm biệt Hưng Tôi đi thẳng vào trong nhà Khi cánh cửa mở ra Trong thoáng chốc Hồn viết tôi lên trên mây Khi thấy Dương ngồi trên ghế sofa khắp phòng đèn bước sáng trưng soi sáng gương mặt cương nghị có chút lạnh lùng của anh thân thể cao lớn của anh cũng tỏa ra một luồng hàn khí trong đầu của tôi cả ngàn dấu chấm hỏi bùa vây tại sao anh lại ở đây tại sao lại có thẻ khóa nhà tôi để mở cửa vào trong lúc tôi còn đang sững sờ thì dương nhàn nhạt, nhạt lên tiếng về rồi à sao sao anh lại ở đây à hôm trước thấy thẻ phòng của em ở trong túi Tôi nhận tiện sao chép thêm một cái Tôi nhíu mày nhìn anh Sao chép khóa nhà người khác Là việc làm bất hợp pháp thì mà anh nói nhẹ bẫng như lông tơ hồng Tôi hóa giận đi đến bảo anh Trả lại khóa nhà đây anh có biết làm như vậy Là xâm phạm quyền riêng tư của người khác hay không Tôi có lấy của em đâu mà trả Với lại tôi cảm thấy Là mình không hề xâm phạm Quyền riêng tư của em Ngược lại có giúp em dọn dẹp nhà cửa Em tính trả công tôi thế nào đây? Tôi vô thức đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà một lượt. Hồi sáng đi vội, tôi nhớ là nhà cửa hơi bừa bộn. Bây giờ thấy sạch sẽ thế này, không còn một hạt bụi. Áo và khăn vớt ở trên sofa, được xếp gọn gàng. Ngay cả chỗ làm việc, đống giấy tờ lộn xộn đã được phân loại, đặt ngay ngắn trên kệ. Sau nhiều năm, dù làm tổng giám đốc ở một tập đoàn lớn, nhưng thói quen sạch sẽ của anh vẫn chẳng thay đổi. Sạch sẽ tới mức... Một đứa con gái như tôi phải tự thấy xấu hổ Tôi lúng túng chữa cháy Ai bánh anh dọn đâu Hóa ra em có tính phủi bỏ công sức của người khác đấy à Thì rõ ràng Ai bánh anh tự nhiên vào nhà của tôi Tôi không tự nhiên Mà thưa ký Vân Hôm nay tôi có hứng Hả Tôi sửng sốt tròn xoe mắt nhìn anh hai má không biết từ lúc nào đã bắt đầu nóng râm gian. Dương liếc nhìn tôi Một sự quyến rũ chảy tràn trong đáy mắt Khỏe môi của anh khẽ cong lên một nụ cười hững hờ Có hứng tăng ca cùng em Tăng ca Lúc tan làm Tôi đã nói là tôi có việc muốn em làm gấp Bây giờ tôi sẽ cho em hai lựa chọn Em muốn làm việc trí óc Hay làm việc chân tay Tôi nhíu mày Cảm giác hình như việc nào cũng không đúng cho lắm Lại ngước mắt nhìn anh Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời Nhìn ánh mắt cứ kỳ kỳ sao ấy Tôi bèn liếm môi phản bác Sao tôi phải chọn? Bây giờ đã tan làm Tôi cần nghỉ ngơi Anh đừng cậy mình làm xếp Mà bắt đầu nhân viên như vậy chứ Dương Minh Thản đáp lại Thế mà có người bảo tôi Muốn làm gì người ấy cũng được mà Phải rồi Chính mẹ tôi đã nói rằng Nếu như anh đồng ý tha cho mẹ của tôi Thì kể từ giờ muốn làm gì tôi cũng được Cho nên bây giờ tôi có mười cái miệng cũng không thể cãi Tôi đành nói Làm việc trẻ được như thế nào đây? Còn làm việc chân tay là thế nào nữa? Làm việc trí óc thì em phải báo cáo và... Chưa cần tôi nói hết câu Nhưng nghe tới đoạn phải làm báo cáo là tôi cảm thấy ớn rồi Tôi nghĩ thầm Có khi làm việc chân tay vất vả một chút Nhưng bù lại, xong sớm nghỉ sớm Nhưng liền đáp luôn Tôi chọn làm việc chân tay Nghe vậy, anh liền đứng dậy đi về phía tôi Đầu anh hơi cúi xuống Hơi thở của anh men theo chán và vào tay của tôi Mở môi mỏng khẽ cong lên nụ cười Giọng nói khác hoàn toàn với vẻ nghiêm túc khi nãy Vì tình nhớ phục vụ tôi cho tốt vào Tôi còn chưa kịp phản ứng Thì cả người đột nhiên nhẹ bẫng Anh đẩy tôi xuống ghế sofa bên cạnh Nằm đè lên người của tôi Tôi giật mình mặt đỏ tía tay Anh làm gì vậy Em nghĩ tôi làm gì Tất nhiên là làm việc chân tay cùng với em Tôi tôi muốn chọn lại Hết cơ hội rồi Nói xong Một đội hôn đặt xuống môi của tôi Trong hoàn cảnh này Tôi biết từ chối cũng vô ích Nên thay vì lặng nhàng tranh cãi Tôi thảo rằng im lặng để mặc anh cho xong Tôi tắt công tắc đèn Đèn phòng vụt tắt Trong căn phòng tối Chúng tôi không ai nói chuyện Mà chỉ im lặng làm tình một quá trình diễn ra y hệt như những lần trước Dục vọng nóng bỏng của anh Đêm ấy tôi và Dương trở về phòng ngủ Thế nào tôi cũng không rõ Chỉ nhớ khi như cả đêm đó Tôi và anh quấn lấy nhau không một lần mà đến ba lần Đến khi trời chuyển sáng Tôi buồn ngủ nhíu hết cả mắt Thì anh mới buông tha cho tôi Trong lúc tôi mơ màng Tôi nghe thấy anh nói Hải Vân Từ nay cho đến khi chúng ta chấm dứt Tôi không muốn ai động vào cơ thể của em Ngoài tôi Lúc ấy tôi chẳng còn quan tâm mọi thứ dài sao nữa Chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon Tôi nhắm mắt mà gật đầu Dư là người sống rất kỷ luật Nên dù ngủ muộn đến mấy Thì sáng hôm sau anh cũng dậy rất sớm Anh sẽ tự chuẩn bị đồ ăn sáng rồi mới đi làm Thế nên khi tôi tỉnh dậy Không thấy anh đâu Nhưng trên bàn đã thấy một chiếc bánh mì kẹp thịt Và một cốc sữa ấm Tôi ăn sáng xong Cũng ba chân bốn cẳng đến tập đoàn Mấy ngày sau Mẹ tôi vào viện làm hóa trị bổ trợ giờ cũng đi công tác ở Ý chuyến đi công tác lần này Không cần tôi đi cùng Và dự kiến một tuần nữa mới về Không có ai ngờ tập đoàn, tôi vẫn đi làm như bình thường. Chỉ là khi ngước mắt nhìn vào căn phòng làm việc, nhìn vào chiếc ghế bọc ra, Bỗng Dương cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng lại chẳng dám vạch trần đó là thứ gì. Hai hôm đầu mẹ tôi chuyển hóa trị xong, thì về nhà nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay mẹ cảm thấy buồn nôn, nên ở lại viện theo dõi. Tan làm về tôi liền đi mua cháo và một vài thứ quan trọng mang đến cho mẹ. Khi gần đến trước cửa phòng, tôi bỗng thấy mấy quả táo và cam, từ trong phòng lăn lông lốc ra bên ngoài. Sau đó giọng của mẹ tôi díết lên. Cút. Ông cút ngay. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của ông. Giọng một đàn ông vang lên. Ngọc Liên. Bà bình tĩnh lại đã. Theo phản xạ tôi bước về phía cửa phòng, thấy một người đàn ông mặc bộ vest đen đang đứng trước giường của mẹ tôi. Khi người đàn ông quay đầu lại, trong giây lát tôi bỗng khựng lại khi thấy gương mặt của người đàn ông đó. Ông ấy chính là bố của Minh Châu. Tại sao lại ở đây Tại sao Mẹ tôi lại tức giận đến như vậy Khi mẹ tôi định lên tiếng nói gì đó Thì thấy tôi Ánh mắt của mẹ thoáng hiện lên Một tia hoảng hốt Hải Vân Con đến từ bao giờ Tôi mang vẻ mặt ngơ ngác đi vào trong phòng Tôi quay sang nhìn ông Thật phép lịch sự tôi cúi đầu chào. Ông nhìn tôi Khỏe môi mấp máy như muốn nói điều gì đó Ánh mắt thoáng hiện lên Tia đỏ mà tôi chẳng hiểu sau đó giọng của ông hơi nghẹn ngẽn vang lên. cháu vào với mẹ đấy à? dạ vâng chú tôi chưa nói hết câu thông lên tiếng bảo chú vào viện thăm một người bạn đi qua đây thấy mẹ của cháu thì tiện thể vào thăm luôn nhưng có lẽ vì một vài hiểu lầm ngày xưa nên mẹ cháu vẫn đang rất giận chú tôi lại chợt nhớ tới biểu cảm của hai người hôm ở nhà ông nội tôi đoán không sai hai người quen biết nhau từ trước Rốt cuộc là chú ấy đã làm gì Khiến cho mẹ tôi giận đến tận bây giờ Tôi kể gượng Cháu không biết là chú và mẹ cháu có hiểu lầm gì Nhưng cũng cảm ơn chú đã đến thăm mẹ cháu Hải Vân Chú ấy vừa mở lời đến đó Thì mẹ tôi chen ngang Vân Bác sĩ vừa gọi mẹ sang lấy đơn thuốc Con ra lấy cho mẹ nhé Dạ vâng Tôi đi sang phòng bác sĩ lấy đơn thuốc cho mẹ Là sau khi quay lại phòng thì không thấy bố Minh Châu đâu Mấy quả táo và cam đã được để lại ngay ngắn trên bàn. Tôi hỏi, chú ấy về rồi hả mẹ? Mẹ tôi gật đầu, im lặng một lát rồi nói. Ông ấy ngày xưa học cùng trường với mẹ. Đại loại là ngày ấy vì ông ấy mà mẹ phải nghỉ học. Mẹ rất hận ông ấy nên bây giờ chưa quên được. Chẳng hiểu vì sao khi mẹ nói lý do đó với tôi, tôi mới cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác mẹ còn giấu tôi chuyện gì đó rất quan trọng. Lý do này chỉ là tạm bở thôi Thế Nhưng tôi biết Dù bây giờ có cố gắng hỏi thì Mẹ chắc chắn sẽ không nói đâu Nên chỉ bảo Dù sao, chuyện cũng trôi qua rồi Mẹ cũng không nên ôm chấp niệm mãi đến bây giờ Vì lại cũng sắp thành thông gia với ông nội Sau này cũng sẽ có nhiều lần gặp mặt Nên chuyện gì bỏ qua được Thì mẹ cứ bỏ qua đi Ừ, mẹ biết rồi Một phần sau hôm nay mẹ mệt Lại gặp người mình ghét Nên mới không giữ được bình tĩnh thôi Con yên tâm, mẹ hiểu mà Con lấy cháo cho mẹ ăn nhé Mẹ đang nôn nhiều Ăn cháo dễ nuốt mẹ ạ Ừ, lấy cho mẹ đi Mẹ cảm ơn Tối hôm đó tôi ở lại viện cùng với mẹ Tới 10 giờ thì mẹ dục tôi về nhà nghỉ ngơi Những ngày tiếp theo trôi qua hàng ngày tôi vẫn đi làm Vừa vào viện với mẹ Một hôm tôi vừa từ viện về đến nhà là 9 giờ Lại làm báo cáo tới gần 12 giờ mới đi ngủ Thế nhưng vừa thiếp đi chưa được bao lâu Bỗng một thân hề nặng trịch Đã đến người của tôi Tôi giật mình mở mắt Giữa ánh đèn phòng ngủ tôi thấy gương mặt của Dương Thế nhưng lúc ấy tôi còn suýt chút nữa Không tin vào mắt của mình Cho tới khi mùi gương quen thuộc cơ thể của anh Sọc thẳng vào hai hốc mũi Cả giọng nói quen thuộc vang lên Áo gì khó mở thế Tôi đóng bừng mặt hỏi Anh về từ bao giờ vừa từ sân bay về xong Nói xong Một nụ hôn tốc độ khác thường Phủ xuống môi của tôi Mạnh mẽ cướp đoạt hơi thở của tôi Sau đó Anh giống như một khắc cũng không thể chờ đợi Kéo ngủ của tôi Cũng nhanh chóng bị anh giật đứt Những chiếc cúc áo văng tung tóe Trên sàn nhà Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy Dương vẫn còn ở ngoài phòng bếp Thế tôi anh bảo Ăn sáng đi Anh nấu gì vậy Tôi lại không có gì nên nấu tạm mì trứng thôi Mấy hôm vừa rồi tôi không ăn cơm nhán Không đi chợ Nhưng mà hình như còn xúc xích mà Điểm quán xúc xích chơi chán sao Một câu nói tỉnh bơ của Dương Khiến tôi đỏ bừng mặt Tôi lảng sang chuyện khác Tôi đi đánh răng rửa mặt đây Còn ăn mì không nguội Giờ ăn sáng xong trước tôi Nên anh đi làm trước Thế nhưng khi anh vừa đi khỏi chưa được bao lâu Tôi lại nghe thấy tiếng bước chân Rồi tiếng cài cửa vang lên Tôi mới đầu cứ tưởng là Dương quay lại nên bảo Anh quên gì? Tôi điển cứng hắc Chiếc đũa trên tay cũng bất giác rơi xuống vì run rẩy Một người lẽ ra giờ này đang ở trong viện Lại sừng sững xuất hiện Ở trước mặt của tôi với gương mặt kinh hoàng Cổ họng của tôi Mãi mới thốt thành lời Mẹ Mẹ không trả lời tôi ngay Mà nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt Ánh mắt như vừa sò xét Lại vừa tìm kiếm cái gì đó Qua một lát sau mẹ nhìn tôi rồi hỏi tại sao thằng dương lại từ vừa nhà của con bước ra đã do sáng sớm nó đã đến đây tìm con là có việc gì miệng của tôi bất giác cứng ngắc đang tìm lý do để chống chế thì bất chợt mẹ lao đến vạch cổ áo của tôi ra tôi đang mặc bộ đồ pyjama không quá khó để kéo tung cúc áo xuống dưới những dấu vết sau bởi ân ái đêm qua cái lập tức trần trụi đập vào mắt của mẹ lúc ấy Về mặt của mẹ không chỉ còn là sửng sốt nữa, mà còn giống như người lần đầu gặp chuyện kinh thiên đồng địa. Ánh mắt của mẹ chẳng mấy chốc đỏ ao. khóe mùi khẽ run lên mãi mất cất thành tiếng. Hải Vân, đây là cái gì? Nhìn mẹ, nhìn dấu hôn trên người của mình. Mẹ tôi lắp ba lắp bắp. Dạ, con... Mẹ tôi mất kiên nhẫn giít lên. Con đã ngủ với thằng Dương vậy không? lồng ngực của tôi bỗng chốc nặng nề thít chặt lại Nỗi sợ hãi dường như sắp phá kén tung ra Cả người tôi run lên Muốn cắn chặt môi Nhưng chẳng còn đủ sức Tôi biết là không thể chối được Nên lại không thể mở miệng ra để thừa nhận Nên chỉ biết cúi đầu im lặng Mẹ nhìn tôi Giống như cũng đoán được câu trả lời Nhưng vẫn hỏi thêm Trả lời mẹ có phải không Nói tới đây Giọng của mẹ tôi lạc hết cả đi Rất lâu sau tôi mới ngẩn đầu lên nhìn mẹ Lấy hết can đảm đáp Phải ạ Nhưng Khi tôi chưa nói hết câu Mẹ đã như hóa điên lao vào đánh tôi Bà liên tục đánh mạnh vào người của tôi Cũng là lần đầu tiên Trong đời bà đánh tôi Con điên à Sao lại ngủ với nó Tại sao hả Sao mày ngu thế hả con Mày làm như vậy khác nào mày giết mẹ đi Mày đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần Mày phải tránh xa nó ra cơ mà Sao mày không nghe lời mẹ Mày vẽ đường đẹp cho mày thì mày không đi Mày cứ thích đâm đầu vào bụi rậm thế hả con Vừa đánh vừa chửi Nước mắt của mẹ vừa lã trã rơi Tôi nhìn mẹ cũng không kìm nén được Mà rơi nước mắt Tôi cứ đứng im bất động như một pho tưởng Để mặc cho mẹ đánh mắng chán thì thôi Không phản kháng Cũng không phản bác bởi tôi biết nói gì bây giờ Chẳng lẽ tôi nói Mẹ biết con phải ngủ với anh ấy Đến giờ này là vì ai không Là vì mẹ đấy Nhưng nói như vậy thì khác nào cầm sao Xuyên thẳng vào tim của mẹ một nhát Khi đang đánh tôi Mẹ chợt dừng lại Khuôn mặt của mẹ ngờ ngợi Như nhận ra điều gì đó Giọng mẹ khàn đặc băng lên Hải Vân Có phải chuyện thằng Dương Đột nhiên không kiện mẹ nữa Là vì nó ép con làm chuyện này phải không Phải rồi Nó ép con Chứ nó không thể dễ dàng tha thứ cho mẹ như vậy được sở phút ấy tôi bỗng trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết đằng nào cũng không thể trốn tránh có lẽ tôi cần dứt khoát chuyện này một lần với mẹ dư không ép con đâu ạ là con tự nguyện là con chủ động trao đổi với anh ấy với con không thể trơ mắt nhìn mẹ vào vòng lao lý mẹ tôi nghe xong cả người không đứng vững lảo đảo lùi về sau vài bước gương mặt thất thần lên tiếng con điên rồi à em bắt con phải làm như vậy chứ mẹ thả chết thằng ngồi tù mọt không cũng không muốn con phải đến bước đường này con có hiểu không nhưng trên đời này con chỉ còn có mẹ là người thân duy nhất nên bằng mọi giá con sẽ cứu mẹ còn sợ ngốc như thế hả thế còn con nghĩ tới sau này lấy chồng thì sẽ thế nào không mẹ yên tâm à? mà bọn con đã thỏa thuận là sẽ chấm dứt khe ngay kết hôn từ giờ tới lúc đó sẽ không xa nữa đâu về lại thời giờ Ai quan trọng chuyện chi tiết hả mẹ? Thế đến lúc đó Lỡ thẳng Hưng nó biết chuyện thì sẽ thế nào đây? Con với Hương hiện tại không có gì cả đâu Mẹ đừng gắn ghép con với anh ta nữa Hải Vân Sao nó không chịu nghe lời mẹ thế? Mẹ từng này tuổi rồi Mẹ không nhìn người sai đâu Thẳng Hưng mới là người phù hợp nhất Tốt nhất với con Mẹ à Chuyện này cứ tính sau đi Hải Vân Mẹ nhìn tôi chằm chằm vẻ mặt bất lực nhưng không thể làm gì khác nước mắt không ngừng tuân rơi Tôi nhìn xuống đồng hồ trên tay của mình Cũng không còn sớm nữa Tôi phải đi làm Mẹ thì phải vào viện truyền hóa chất Nên cố tỏ ra như có như không và bảo Mẹ, cũng muộn giờ rồi Con đưa mẹ vào viện rồi con đi làm nhé Mẹ tự đi được, con cứ đi làm đi Vâng, vậy con vào thay đồ đây Khi tôi chuẩn bị xoay người bước đi Thì mẹ bất ngờ hỏi tôi một câu Hải Vân Con có thích thằng Dương không Tôi lặng lại hít một hơi sâu Bình thản đáp Không ạ, con không thích anh ấy Chỉ là nhu cầu sinh lý của một người thôi Mình đừng lo gì cả cả chúng con đều biết khi là chuyện này lộ ra Sẽ không có lợi Nên cả hai chúng con sẽ tuyệt đối cẩn thận Đừng để như mẹ nhé Tôi khẽ cười đáp Vâng, con biết mà Tôi vào phòng thay đồ Xong xuôi khi tôi mở cửa ra Cứ tưởng là mẹ đã đi rồi Nhưng đột nhiên tôi thấy một tiếng khóc quen thuộc Ở phòng đối diện vang ra Tôi khẽ mở hé cửa Tôi thấy mẹ đang ngồi sụp xuống đất khóc nức lên Giống như mẹ đang hoàn toàn sụp đổ Tôi nhìn mẹ Chưa có mấy bước chân Nhưng chẳng thể tiến đến an ủi mẹ Vừa khóc Mẹ vừa đưa hai tay chặn lấy ngực Như thể nếu không giữ chặt Thì mẹ sẽ ngã quỷ bất Cổ họng của mẹ Bởi âm thanh khàn khàn nho nhỏ Mẹ xin lỗi con Nghe vậy Nước mắt của tôi cũng vô thức tràn khỏi bờ mi Tôi biết có lẽ là mẹ cũng không muốn thấy cảnh này Nên mới âm thầm vào trong phòng khóc như vậy Chỉ là có những lúc quá đau Nên mới không thể kiểm nén tiếng nức từ cổ họng Vọng ra thành tiếng Tôi lặng lẽ đóng cửa lại Một lát sau ngay bên trong im bặt Tôi mới cầm túi xách đi làm Lụng đến tập đoàn đã bao giờ làm việc tôi chẳng còn quan tâm dương có trách phạt tôi nữa hay không tôi mang cà phê đến phòng cho anh như thường lệ đặt ly cà phê xuống anh ngẩng đầu lên nhìn tôi hà lúc mày khẽ nhíu lại tôi tưởng rằng sẽ chất vấn tôi cho đi làm muộn anh ngồi anh lại hỏi vừa khóc đấy à trên đường tới đây tôi đã hong khô nước mắt từ khi thang máy bước ra tôi có soi gương thấy mắt không còn đỏ gần như đã bình thường thế mà anh vẫn phát hiện ra Tôi không muốn Dương biết mẹ tôi vừa đến nên đáp Không cho bụi bay vào mắt thôi mà Tới buổi trưa tôi đi ăn cùng với chị Thanh Lúc ăn xong chị Thanh nói cách tập đoàn có một đoạn có một quán trà mới khai trương Quán có lục trà Hoàng Kim rất ngon nên chị Thanh rồi tôi đi mua về Lúc chúng tôi đến quán khá đông phải chờ một lúc mới mua đủ 20 cốc trà mang về Khi bước ra khỏi quán được vài bước thì trời mưa Nhìn đồng hồ đã chỉ còn 7 phút nữa Là vào giờ làm việc Nên cả hai không dám nán lại Cố bước thật nhanh để về tập đoàn chỉ là mới đầu mưa nhỏ Ai ngồi sau đó cứ rào rào như chút nước Khiến hai chị em về tới nơi Thì ướt như chuột lột Chị Thanh quay sang nhìn tôi bảo Hải Vân em có mang quần áo dự phòng không Hả em không Chị thì dưới cốp xe Luôn có bộ quần áo dự phòng Nhưng còn em không có mà ướt thế kia Dễ cảm lạnh lắm đấy sẽ không sao đâu. em về ngục điều hòa một lát là khô ngay ấy mà. thôi, em bên phòng đây, chị đi thay đồ đi nhé. cũng may là trước giờ nghỉ trưa, dương đã đi xuống hải phòng, nên tôi cũng bất lo lắng hẳn. thế nhưng khi tôi vừa bước đến cửa phòng, thì dương cũng bất ngờ tự trong bước ra. lúc ấy tôi giống như bị ăn trộm, bị chủ nhà phát hiện, lúng túng hỏi. xếp sao đã về rồi? hà lông mày của dương nhíu lại. đi đâu về? tôi đi mua trà. Không ai trên đường gặp mưa Nhưng sếp yên tâm Tôi không làm ảnh hưởng đến công việc đâu ạ Tôi xin phép Tôi vừa cất bước đi thì Dương bảo Tôi cho phép em đi chưa Tôi quay đầu lướt mắt nhìn anh Anh lại nói tiếp Đi theo tôi Nói xong thì Dương xoay người bước đi vào phòng Tôi không thể cãi lời đành lẽo đẽo đi sau lưng của anh Dương dẫn tôi vào gian phòng nghỉ ngơi riêng Sau đó từ trong tủ quần áo Anh lấy ra một chiếc áo sơ mi rơi ra trước mặt tôi Tôi sẽ cho người ship tới một bộ khác cho em Trong thời gian đó Em vào phòng tắm, tắm nước nóng Rồi một tạm áo sơ mi của tôi vậy Không cần phiền như vậy đâu Tôi mặc một lúc là khô ngay mà Ngày mai Em phải đi cùng tôi vào trong Đà Nẵng Tham gia một buổi đấu giá trang sức Ngồi nhớ bây giờ em ốm, em cảm lạnh Ai đi cùng với tôi Hóa ra là vì công việc Vậy mà vừa nãy trong giây phút tôi đã tự mình Đa tình, cảm động không nghĩ rằng lo cho mình như vậy. Thế tôi chần chừ chưa bước, ngay sau đó, Dương kéo tay tôi đi vào trong phòng tắm, giọng có chút cáo kỉnh. Bây giờ muốn tự tắm hay tôi tắm cho? Tôi tự tắm. Sau khi tắm giặt thay đồ, sấy tóc khô xong xuôi tôi mới bước ra ngoài, nhưng chỉ dám ở trong phòng nghỉ của Dương, bởi vì tôi không thể đi làm việc với bộ dạng này. Cũng may là chờ đợi một lúc, thì Dương cũng xách túi đồ đi tới. Tôi vừa nhận lấy túi đồ, Chưa kịp say bước Thì ngay sau đó cánh cửa phòng nghỉ mở ra một lần nữa Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên Dương, em... Tôi giật bình tròn xoay mắt nhìn Minh Châu đang đứng ngay trước mặt của mình Khoảnh khắc ấy lồng ngực của tôi nghe rõ tiếng đập thỉnh thịt Tôi đang trong bộ dạng này Là còn mặc áo sơ mi của Dương Là ngay trong phòng nghỉ của anh Tôi cũng mở cái miệng cũng khó mà giải thích nổi Mà Minh Châu khi nhìn thấy tôi cũng thoáng sững lại gần như là chết lặng trong phút chốc tôi thấy ánh mắt lộ rõ tia hẳn máu tức giận tột cùng thế nhưng rất nhanh khóe môi cô ấy liền nở ra một nụ cười Tình tức giận kia cũng biến mất hải vân cũng ở đây sao các bạn khán thính giả thân mến các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện thu huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh like chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé cảm ơn các bạn